các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net. Tôi trực tiếp vài việc. ông tùng vào nhà thay nhanh bộ đồ rồi tức tốc đạp xe chạy đến chỗ của ông mơ là chủ nhân căn nhà mà ông chuẩn bị làm việc. hơn bốn mươi phút sau, ông tùng quẹo xe vào một con ngõ nhỏ đủ để cho hai cái xe máy ngược chiều tránh nhau. chạy thêm độ năm chục mét, ông dừng bước một trước một căn biệt thự khá lớn cổ kính. xung quanh tường gạch bao bọc kiên cố đoạn ông hồi hộp đưa tay bấm chôn cờ một lúc sau, từ trong nhà một người đàn ông, độ ngoài 50 ăn mặc lịch sự, bước ra trên gương mặt đeo kính trắng miệng mỉm cười à, tôi nghe rồi à, mà sao ông đến nhanh vậy à, tôi tưởng là phải hơn tiếng đồng hồ nữa ông mới đến nhà tôi gần đây, sợ ông chờ lâu tôi tranh thủ đến ngay cho nhanh mà à, vậy sao À, vậy mời ông vào nhà Ta ngồi trao đổi thêm vài việc nữa Ông Tùng gật đầu Đẩy chiếc xe vào trong sân Dựng tạm bên cạnh gốc cây bảng Rồi đi theo sau lưng ông chủ Vào trong nhà Hai người vừa ngồi xuống bộ ghế gỗ quý Chẳng khắc tinh xảo Ông mơ nhanh tay rót một ly trà Đẩy tới trước mặt Ly trà hoa quế Tỏa ra khói nhẹ nhẹ Phẳng phất hương thơm Vốn là người thích uống trà Ông Tùng không mềm lòng được mà đưa chén trà lên, thổi thổi một hơi rồi uống cạn. Đoạn khả một tiếng khoan thai. Ông có ý muốn xin thêm một ly nữa. Bây giờ ông mơ mới mỉm cười, lên tiếng. Xem ra ông anh ấy thích uống trà hả? Tôi đây cũng mê uống trà lắm. Mỗi sáng trước khi đi làm tôi đều pha một bình trà. Uống xong rồi tôi mới đi đó. <cười> ông anh cứ tự nhiên không sao đâu tôi mời vừa nói ông mơ vừa rót thêm một ly bấy giờ ông tùng mới rụt rè cất tiếng ờ thấy chẳng hay à. ông anh muốn chỉ điều chi à, xin cứ nói về cái công chuyện ông mơ bỏ cặp kính trắng xuống cầm ly trà của mình lên tôi gọi ông qua đây trước là để xem dáng dấp của ông thế nào thứ hai là ta trao đổi thêm một chút về lương bổng nếu như mọi thứ đều được thông nhất thì ngày mai buổi chiều ông có thể đến đây để làm việc luôn ờ nhưng mà nhưng mà ông cho tôi hỏi ông không ngại cái chân bị tật của tôi à ông mơ mỉm cười lắc đầu được rồi không sao đâu công việc của ông chỉ là đi kiểm tra ở xung quanh căn nhà cho tôi đâu có bắt ông làm việc nặng nhọc đâu mà lo còn lương thì thôi tôi cũng nói thẳng luôn tôi gọi ông mười triệu một tháng nếu như ông làm tốt công việc tôi thưởng thêm ông thấy thế nào nếu như ông đồng ý thì ngày mai ông đến làm việc luôn ông tùng nghe đến lương trả cao như vậy gương mặt giãn ra lộ vẻ vui mừng cũng không suy nghĩ nhiều ông gật đầu đánh rụt. ông mơ đeo cặp kính lên mỉm cười được rồi bây giờ ông cho tôi xem giấy tờ tùy thân đưa tôi một tờ photo vậy Ông Tùng trước đó cũng đã được dặn, trên đường đến đây có gái qua tiệm phô tô một bản chứng minh thơ. Ông mơ cầm giấy tờ xem qua một lượt rồi hài lòng nói. Tốt lắm, vậy à, tôi nhận ông vào làm. Chiều ngày mai ông đến đây, tôi hướng dẫn ông chi tiết công việc. Bây giờ ông có thể đi về. Ông Tùng vui vẻ đứng lên, nhấc cái chân cả thọt, thất thểu đi ra ngoài. Vừa đi, trong lòng mừng như mở cờ. Bởi vì từ nay đã có công việc ổn định Lại còn được trả lương Như thế là cao đấy Về đến nhà Ông Tùng được hai ông bạn cạnh nhà mời qua nhậu nhẹt Sẵn tâm trạng đang phấn khởi Ông cũng vui vẻ đồng ý Buổi tối hôm đó Sau khi ông Tùng cùng với đám bạn Chén chú chén anh Ăn uống no nê hả hê Quay về nhà mình Mà quên luôn cả cái xe đạp Đang để ở bên nhà ông ba Tuy vậy ông cũng chẳng sợ mất Bởi vì cái xe đạp ấy nó có cũ lắm rồi Có khi vứt ra đường Người ta cũng chả buồn nhặt Ngã xuống giường Vì uống quá nhiều Mà ông Tùng mệt mỏi Chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay Nửa khuya Ông mơ mơ màng màng Thấy mình ở trong một căn biệt thự rộng lớn Đang đứng ở ngay trước một cầu thang Ông Tùng ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn lên Cầu thang sâu hun hút Tối đen như mực chỗ ông đang đứng thay vì là bóng đèn phát sáng thế nhưng chỉ là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net